Nghĩ lại những lời dặn dò của hai vị linh bộc. Thông thấy có lẽ anh cũng cần xa hẳn căn nhà cũ để giúp anh quên dần hình ảnh quyên. Huống chi, nhà anh so với nhà ông bà Thứ thì quả là một trời một vực, nhất là khu vườn chung quanh. Đây chính là cơ hội bằng vàng Chúa ban cho anh. Cho nên anh hồi hộp đáp. Ừ. Xin cảm ơn ông bà rất nhiều. Vâng. Àm... Ông bà thương mà tặng cho tôi căn nhà của ông bà Thì lẽ nào tôi lại dám phụ lòng ông bà Bà Thứ hớn hở kết luận Sáng mai mời thầy lại nhé À mà thôi, chưa, chưa mai à, Chưa mai này, à, thầy ghé ăn với chúng tôi bữa cơm à, Rồi vợ chồng tôi giao chìa khóa cho thầy luôn Thông cảm ơn một lần nữa rồi cáo từ Anh cắm đầu bước theo con đường nhỏ Chạy len ngóc ngách giữa những vườn sắn cao vút Sau lưng anh Một hồi chuông nhà thờ vừa cất lên, nhắc nhở giáo dân đã đến lúc tụ tập đọc kinh chiều. Hai hôm sau, thông khởi sự bắt tay vào việc dọn nhà. Anh muốn dọn sang căn nhà mới. Nhà ông bà Thứ nhường cho anh trước khi khai giảng niên học. Đồ đạc tuy chẳng có nhiều, nhưng để khỏi đi đi về về và khỏi làm phiền những người sẵn lòng khiên vác dùm, anh dự định sẽ thuê hẳn một chuyến xe bò của người địa phương, chất hết lên, chờ một lần là xong. Thông đang xếp mấy cuốn sách vào dương thì bỏ già xuống tìm. Dường như có chuyện khẩn cấp, cho nên bỏ già hối hả nói ngay từ ngoài cửa. Thầy Thông ơi! Thầy Thông ơi, cha sai tôi xuống bảo thầy lên ngay, cha đang đợi. Thông hỏi theo thói quen, cha nào ở bó? bỏ già đứng ngoài bậc cửa vừa thở vừa đáp. Cả hai cha, thầy không phải thay quần áo gì cả, cứ lên ngay đi, xem chừng các ngài đang sốt ruột lắm. Thông lo âu nói một mình, lại chuyện rắc rối gì nữa đây. Rồi anh lao ra khép cửa và theo bó già vừa đi vừa chạy lên nhà xứ. Thấy thông từ ngoài sân, cha hảo ra thềm đứng đợi, vẻ mặt rất ưu tư. Thông lên tiếng chào nhưng cha không đáp lại, chỉ vẫy tay gọi anh vào ngay phòng họp. Ở đó linh mục chính xứ cùng với ông Tránh Thiệt đang ngồi nói chuyện to nhỏ. Tránh đây tức là Tránh Trương, người đứng đầu hội đồng giáo xứ, đại diện cho mấy nghìn giáo dân trong trại. Ông mới chạc khoảng 50 nhưng có cái oai nghiêm của một ông đồ ngày xưa. Quanh năm, ông chỉ lo chu toàn các nghi thức tôn giáo, chẳng hạn dứt kiệu đức mẹ, làm hang đá Noel, ngắm đảng thánh giá, và ông lấy đó là niềm vui cho quãng đời còn lại. Những vấn đề khác trong trại, ít khi các cha hỏi ý kiến ông, cho nên hôm nay thấy ông có mặt, thông hơi ngạc nhiên, bởi ba năm nay, hầu như các cha chưa bao giờ kêu thông, cùng họp với ông tránh. Bỏ già vòng ra vườn sau, thông vén mảnh chui vào, chào mọi người rồi ngồi xuống ghế đối diện cha Hảo. Bỏ già từ cửa sau bưng khay nước trà lên đặt trên bàn, rồi lầm lũi quay ra ngay. Mọi động tác đều diễn ra trong không khí im lặng một cách nặng nề. Cha Hảo cầm cái quạt phe phẩy, rồi nhập đề bằng giọng run run. Cha sứ cho mời ông tránh với lại thầy Thông lên đây, vì có một chút việc quan trọng cần phải bàn. Sáng nay thì ông quận trưởng cùng với ông xã trưởng có thân hành xuống tận đây để gặp cha xứ với tôi. Ông tránh với thầy Thông chắc còn nhớ cách đây độ một tuần. Ông trưởng ấp Tân Trung bị Việt Cộng ám sát chết giữa nửa đêm, ngay tại nhà. Ấp Tân Trung thì kế cận với ấp mình, cùng trong một xã. Và đây là vụ ám sát đầu tiên xảy ra trong xã này kể từ sau khi Ngô Tổng thống tuyên bố không có Tổng tuyển cực. Chúng giết ông trưởng ngập Tân Trung rồi đeo bản án vào cổ. Nói... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net